Tiết 3. Tự do và đối tượng của đạo đức. Nơi tiết 1 chúng ta đã tìm hiểu tương quan giữa tự do và quy luật đạo đức, và can đã chứng minh cho thấy chính quy luật đạo đức cho ta kinh nghiệm đích thực rằng ta tự do và ta là một hiện hữu tự thân về phương diện nhân linh. Rồi với tiết 2, chúng ta đã thấy những quyết định tự do trong lãnh vực đạo đức đưa con người lên tới mức làm đoàn viên của một đoàn thể gồm toàn những người biết tự trọng và kính trọng tha nhân như chính mình. Vì khi đó mỗi người đều hành động như một người vừa làm luật vừa ý thức về bổn phận thi hành luật đạo đức. Nay với tiết ba, chúng ta sẽ đề cập vấn đề cuối cùng trong tư tưởng đạo đức của can, đối tượng của hành vi đạo đức. Chúng ta đã lặp đi lặp lại rằng, theo can, hành vi đạo đức không được bắt nguồn từ những thúc đẩy do tư lợi hoặc do bất cứ đối tượng thường nghiệm nào. Vậy thì sao còn có vấn đề đối tượng của hành vi đạo đức? Sự mâu thuẫn này chỉ có vẻ là mâu thuẫn thôi. Sự thực thì vẫn có vấn đề đối tượng của hành động, bởi vì tất cả mọi hành động đều có mục tiêu. Khi bàn về tính chất cứu cánh tự thân của con người, Can đã phần nào đề cập đến mục tiêu, tức đối tượng của hành vi đạo đức. Nhưng ông mới bàn đến một cách gián tiếp thôi, vì ông mới chỉ quyết rằng con người không tìm một cái gì ngoài mình khi hành động theo quy luật đạo đức, mà là tìm chính bản tính con người của mình. Nay với chương 2 và chương 3 của cuốn Phê Bình Lý trí Thực Hành. Ông sẽ dành nhiều thời giờ và suy niệm để luận về đối tượng của hành vi đạo đức. Đại ý đối tượng này không thuộc loại những gì được Gabriel Marcel gọi là sở hữu Ava, nhưng thuộc loại hiện hữu S, cái mà con người theo đuổi trong khi hành động không phải là có thêm cái này, hoặc có thêm quyền lợi kia, nhưng là hiện hữu một cách tròn đầy hơn mong sao cho bản thân mình, thánh thiệt hơn và con người thực hiện được đối tượng này bằng cách lo cho các tôn chỉ hành động của mình thích hợp với quy luật đạo đức phổ quát bởi vì can chủ trương ý chí tự do và ý chí quy phục luật đạo đức cũng là một đã vậy để đạt tới đối tượng đó con người không thể để cho bất cứ lý do nào thúc đẩy nhưng phải nhìn xem lý do hành động của mình có phải do thiện trí tức do ý thức đạo đức hay trái lại chỉ do những lý do tư lợi nếu theo lý do trước mà can sẽ gọi là động lực của hành vi đạo đức Thì hành động của ta được coi là đạo đức đích thực, còn nếu theo loại lý do sau, mà can gọi là những duyên do của ý chí, thì hành động của ta sẽ thiếu bản chất đạo đức. Nhân đó, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu về đối tượng của lý trí thuần túy thực hành, tức đối tượng của hành vi đạo đức, và những động lực của lý trí thuần túy thực hành, tức động lực của những sinh hoạt đạo đức.